Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 11 chương 95 lẫn ta tôn ca có thiên chu thương minh thấp dòng hỏi. Thánh nhân. Cần muốn đồng thủ sao giết hắn. Phải một cách rất tốt lấy cớ. Đạo đức tử nói thế nào cũng là đức cao vọng trọng. giết hắn nếu như không có một cái cái cớ thật hay. Không thể phục chúng. Hoàng gia mặt mũi cũng không cách nào bảo tồn thần hiểu rõ dạ minh bên kia muốn xử lý như thế nào trưởng tôn ngự vuốt vuốt cái chán. sau một hồi lâu nói ra bản hoàng mệt mỏi ngươi đi về trước đi Vân thánh nhân chú ý thân thể thần cáo lui thương minh khom người lui ra phía sau thánh nhân hôm nay là bị đạo đức tử quấy thần tâm xem ra dạ minh sự tình lại phải kéo dài cơ hội tuyệt hảo liền bị đạo đức tử cho hoàng trưởng tôn ngự trầm rãi nhắm mắt lại rơi vào trầm tư bên trong Lúc này thái giám tổng quản nhẹ nhàng đi vào trưởng Tôn Ngự sau lưng nhẹ giọng kêu thánh nhân Chuyện gì trưởng Tôn Ngự mang theo một chút không nhìn được giọng điệu nói ra Đồng quý phi vừa mới vội vội vàng vàng xuất cung Trưởng Tôn Ngự mở to mắt Lập tức từ tốn nói Biết Vừa mới tại nơi này cung nữ Ngươi an bài một chút sau khi nói xong Trưởng Tôn Ngự liền đứng dậy rời đi Thái giám tổng quản nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể nói những cung nữ này xui xẻo, đụng phải chuyện như thế. Chỉ sợ chính mình thế nào ngày cũng sẽ một dạng. Gần vua như gần cọp Hơi không cẩn thận chết không toàn thay Thái Kinh đồng gia tỏa lạc tại Thái Kinh chợ phía đông. Nơi này cũng là Thái Kinh huyền quý chỗ cư trụ. Dĩ nhiên chợ phía đông cũng là Thái Kinh phồn hoa nhất địa phương. Đồng gia phủ để chiếm diện tích cực lớn. To to nhỏ nhỏ phòng viện liền có mấy chục tòa. Cầu nhỏ nước chảy cây xanh dâm mát. Mặc dù không tính là đỉnh cấp hào viện. Nhưng cũng hiện lộ rõ ràng chủ nhân tính cách điều thấp. Nhưng lúc này chủ trong nội đường quỳ một người thanh niên. Trung quanh ngồi đều là trưởng bối. Tên này người trẻ tuổi dĩ nhiên liền là đồng ca. Vì một nữ nhân ngươi là muốn cho toàn tộc người chôn cùng sao người nói chuyện ngồi tại chính vì phía trên. Chính là đồng ca phổ thân Đồng văn sơn cách này người hình thể đều đều Tướng mạo đường đường Tuổi còn trẻ liền thành thái kinh tả tướng Tại thái kinh cũng là thuộc về quyền thế thao thiên cái chủng loại kia Bất quá có thể như thế nhanh chóng lên làm tả tướng Mỗi mỗi đồng doanh doanh cũng là ra rất nhiều lực Ngay tại lúc vừa mới Đạo đức tử thế mà đem Nhi tử đưa về nhà cách này khiến Đồng Văn Sơn thầm nghĩ không ổn mà đạo đức tử cũng không có nói thêm cái gì liền rời đi. Kết quả không nghĩ tới. Này Nhiệt tử thế mà đi đoạt hôn cướp vẫn là cái kia con trai của dạ minh thân một thoáng liền toàn hiểu rõ ngồi tại Đồng Văn Sơn bên người là thây tử hứa thật. Da trắng mỹ mạo. Nhưng nàng cũng không là quyền quý thế ra. Chẳng qua là một tên thương nhân chi nữ. Năm đó Đồng Văn Sơn còn chưa quật khởi, liền kiên định gả cho, cùng một chỗ phấn đấu chịu khổ. Đồng Văn Sơn cũng không có để thay tử thất vọng, theo gia tục tầng dưới chót quật khởi, đạt được tán thường. Cho đến hôm nay huyền thế thao thiên nhìn con mình phạm phải như thế sai lầm lớn, hứa thật mắt lộ ra thất vọng. Dạng này ngươi như thế nào dẫn đầu đồng ra hướng đi hào quang liền ngươi dạng này đầu ấp. Đồng gia cũng phải bị ngươi đưa đến diệt vong mới thôi ta dùng thân phận của gia chủ tuyên bố bóc lột đồng ca cạnh tranh gia chủ quyền lực đồng Văn Sơn mặc dù tức giận. Nhưng bây giờ không thể không làm như vậy. Đang ngồi không phải trưởng bối liền là huyên đệ. Cũng chỉ có sáng này trừng phạt mới có thể để cho bọn hắn im miệng quỳ trên mặt đất đồng ca mặt xám như cho. Vì một cách lừa gạt nữ nhân của mình. Liên lụy tiền đồ. Kém chút ngay cả tính mạng cũng bị mất đồng ca A. Người trẻ tuổi tại học viện nhiều hơn học tập. Vì một nữ nhân. Không đáng giá ngồi ở bên trái vị thứ nhất là đồng ca tam bá. Đồng Đức Nguyên. Mặc dù không tại Hoàng cung làm quan. Nhưng hắn nhưng là thái kinh kẻ có tiền một trong đồng ra tiền tài chi tiêu đều do đồng Đức Nguyên trưởng quản. Về sau thành thành thật thật lăn đi học viện học tập không thể bước ra Thái Kinh một bước ngươi nếu là còn dám ra Thái Kinh Trục xuất đồng ra đồng văn sơn tức giận quát Trong lòng cũng tại phòng đoán Thánh nhân không lại bởi vậy hàng nổ đi cái kia giả minh Coi như bị đuổi ra khỏi Thái Kinh Cũng đem Thái Kinh quấy đến vẩn đục không thôi đúng rồi Còn có những chuyện khác phát sinh sao đồng đức nguyên tay phải chơi đùa lấy hai khỏa ngân cầu Tò mò hỏi Đồng ca không dám nói a đạo đức tử có thể là dặn dò qua. Không có. Đồng đức nguyên không có hỏi tới. Cho dù có, đạo đức tử cũng sẽ không để bọn hắn nói. Dùng đạo đức tử uy vọng, bọn hắn cũng không dám nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân sồn rập. Mọi người nhìn về phía ngoài cửa lớn. Chính là từ hoàng cung chạy về đồng doanh doanh lúc này đồng doanh doanh mặt như băng xương. Hoàn toàn mất hết trước đó kiều mị. Cụ cụ. Ba đồng doanh doanh đưa tay liền là một bàn tay hung hăng đem đồng ca phiến ngã xuống đất. Trong ngày thường cô cô sủng ái ngươi xem ra thật sự là đem ngươi sủng mắc lỗi đầu ốc của ngươi bị hổ khắc ăn chưa vẫn là bị cái kia nhan mộ nhi gặm ăn ngươi có biết hay không. Ngươi hôm nay cách làm sẽ để cho thánh nhân đối với chúng ta đồng ra có cái nhìn tức đến nổ phổi đồng doanh doanh hướng phía đồng ca liền là một chầu đạp mạnh. Chính mình thiên tân vạn khổ đạt được thánh nhân sủng ái. Ngươi ngược lại tốt. Một ngày. Liền đem cô cô những năm này nỗ lực trắng bệ đáp muốn hải ta tôn ca người. Không phải cả nhà mắc nạn. Liền là cả nhà chết hết sạch. Đang ngồi có thể là người thông minh. thánh nhân cùng đạo đức tử nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng vì thật bằng không thì hôm nay đạo đức tử đem những người này mang về tại thánh nhân trong mắt, những người này là đạo đức tử che chở, về sau đình sẽ không chọn dụng, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả gia tộc tại đồng doanh doanh trong mắt, tình nguyện đồng ca trở về là thi thể, cũng không muốn là bị đạo đức tử mang về đồng ca còn có thể thế nào? Cũng làm hành vi của mình thấy sỉ nhục. Đá lấy còn chưa hết giận cầm lấy bên cạnh bình hoa liền nện. Hứa thật nhìn ở trong mắt không nói chuyện. Hơi hơi quay đầu đi. Loại chuyện này đều phải che chở. Về sau đồng ca liền phế đi nhưng mà chuyện như vậy đồng thời phát sinh ở dạ ra cùng đông phương ra bên trong đông phương sảng thật vô cùng thoải mái. Vừa mới tỉnh lại. Lại bị chính mình cha cho đánh ngất xỉu. Đông phương sảng trong lòng đang gieo họ. Chính mình cái gì cũng không làm. liền là từ đầu ngất đến đuôi. cái này cũng có lỗi sao còn muốn bị bóc lột sau này tranh đoạt ra chủ quyền lợi liền liền đông phương quát cũng sống như nhau đãi ngộ. Tại dạ gia kia liền càng thảm rồi. dạ Ngọc Thư cùng cha dạ Dương cùng một chỗ hủy Hai cha con đang bị quật. Đồng thời bóc lột sau này tranh đoạt ra chủ quyền lợi thánh nhân có thể không muốn nhìn thấy. Sau này gia chủ cùng đạo đức tử có quan hệ quả nhiên vẫn là ấm câu nói kia Lẫn ta tôn ca người Mặc dù xa tất có thiên chu Thế nhưng tất cả mọi người không có đề cập qua ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân Bất quá đạo đức tử chỉ sợ muốn đánh giá thấp trong hoàng cung lời đồn đại tốc độ Những cái kia lui ra cung nữ nghe được về sau hận không thể lập tức tìm người chia sẻ một thoáng bí mật Lần nữa chứng minh Nữ nhân là dấu không được bí mật Mà Hoàng cung cũng là dấu không được bí mật địa phương Các đại gia tộc cơ sở ngầm đều có trong Hoàng cung Trong nháy mắt liền có thể đem tin tức cho mang ra Thế nhưng tin tức cũng là càng truyền càng lại Đã trệp hướng ban đầu Tại Thái Kinh chợ phía Tây Đây là rồng rắn lẫn lộn Nhưng cũng là tình báo tốt nhất thu thập chỗ Thế nhưng hôm nay tất cả mọi người đang trò chuyện Ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân chuyện xưa. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 11 chương 96 tẩu tẩu đều khóc canh thứ ba này ngân sắc nam nhân ghê gớm ạ. Nghe nói cùng đạo đức tử đại chiến ba ngày ba đêm. Cuối cùng thế hòa không phân thắng bài kết thúc. Không phải đâu. Ta nghe nói là kim sắc nữ nhân cùng đạo đức tử đại chiến năm ngày 5 đêm. đạo đức tử công cao thêm một bậc. Các ngươi đây là cái gì tin tức? Ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân cùng một chỗ cùng đạo đức tử đại chiến. Đạo đức tử tu vi cái thí. Đem hai người giết đến tè ra quần. Vô số người cũng đang thảo luận lấy. Thậm chí ngay cả chiến đấu chi tiết đều có thể vô ít xa tới. Nhưng rời đi một điểm. Cái kia chính là đạo đức tử thắng dù sao đạo đức tử tại trong lòng tất cả mọi người. Là sẽ không thua. Dù sao pháp đạo đế nhất nhân. Cũng không thể tùy tiện thua Nếu như thua chỉ sợ đạo đức tử danh vọng đến giảm xuống rất nhiều thậm chí đạt được nghi vấn Đây chính là rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy tình huống Thế nhưng đạo đức tử nghe được sẵn này nghe đồn Dẫn đến dâu ria đều muốn đi các ngươi đây không phải đang cấp ta đạo đức tử kéo cửu hận sao mà lại là kéo đến tràn đầy loại kia thái kinh hôm nay xem như đã nứt ra Thánh nhân nghe nói chỉ có cũng là đau đầu Những cái kia đáng chết cung nữ vẫn là truyền ra ngoài Còn có cái kia đạo đức tử Tạo ra ra hai cách không hiểu thấu cao thủ hắn đây là có ý đồ gì Muốn cho bản hoàng biết nhân ngoại hữu nhân vẫn là cái khác sự định Nhưng mặc kệ là tính toán gì Khẳng định là không có hảo ý này chút đáng chết điêu dân Luôn là nghĩ hết tất cả biện pháp mưu hại bản hoàng thái tây huyện Diệp Ly khẳng định phải so giả côn về sớm đến Thế nhưng Diệp Ly vừa nghĩ tới chính mình sâu nhỏ cứ như vậy không có. Lòng đang dỉ máu A chính mình khinh địch. Tống táng sâu nhỏ. May mắn tốt chính mình bang sâu nhỏ báo thù rửa hận bằng không thì trong lòng khó chịu A. Đi ỉ kéo lâu như vậy còn tưởng rằng ngươi rơi vào. nhan mộ nhi xuyết bằng ở trên giường. Trên giường bày tất cả đều là trên bàn hoa quả các loại. Mặc dù tướng ăn có chút không tốt. Thế nhưng Mỹ Nhân Nhi, ăn bất kỳ vật gì vẫn là như vậy đẹp. Diệp Ly chậm rãi ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên. Lạnh giọng nói ra. Hồ Mỹ Tử, đừng đến chọc ta ta tâm tình không tốt không biết vì cái gì hiện tại tâm tình đặc biệt tốt. Đặc biệt dễ chịu. Nhăn mồ, Nhi chớp chớp nhịp ngậm con ngươi thật sự là vô cùng khả ái. Chớ chọc ta diệt ly khẽ quát một tiếng căn bản là không có tâm tình cùng nhan mộ nhi cãi nhau. Nhan mộ nhi giang tay ra, làm sao, không chơi nổi à. Nhưng mà lúc này về sau Dạ côn đắc mặt vào đại hồng bào kỳ thật đoạn đường này chạy tới cũng muốn một ít chuyện. Tỉ như ta tôn ca rất nhớ đó người chết. Người kia liền hết lần này tới lần khác không chết được. Mà ta tôn ca không muốn. liền hết lần này tới lần khác cướp tới xem ra sau này thật sự là muốn đi ngược lại con đường cũ thái kinh dạ ra món nợ này trước khi lại có nhiều thời gian tính hiện tại còn muốn làm chính sự trong phòng còn có hai cái người vợ chờ lấy đồng phòng thế nhưng thật có chút không tiện a than nhẹ một tiếng dạ côn hướng phía gian phòng của mình đi trong phòng hai cô bé lẫn nhau không để ý đối phương một cách ăn một cách ngẩn người Nhưng mà bên ngoài vang lên tiếng bước chân Diệp Ly cùng nhăn mộ nhi giật mình nhăn mộ nhi nhanh lên đem trên giường cách kia một ít thức ăn để lên bàn mặt Đem khăn đỏ cô dâu bao lại Đoan đoan chính chính ngồi ở giường xuôi theo một bên Diệp Ly trực tiếp đem chính mình bao lại Ngồi ở giường xuôi theo một đầu khác Ở giữa chừa lại một cái chỗ trống Dù sao đây là cho nam nhân ngồi Dạ ôn đứng tại cửa ra vào Nghĩ thầm đợi chút nữa muốn làm sao mở miệng. Nếu như các nàng cưỡng ép chính mình làm sao bây giờ thích hợp phản kháng một thoáng vẫn là nằm hưởng thụ được rồi được rồi. Đi một bước là một bước đi. Bất quá tại giả côn trong nội tâm A. Này không có tình cảm. Ngủ ở cùng một chỗ đều cảm giác khó chịu. Càng đừng để tập mặt khác. Dù sao ta côn ca là hưởng thụ trên tinh thần luyến ái mà không phải trên thân thể. Nếu như các nàng mãnh liệt yêu cầu Ta cũng không ngại giáo dục một chút các nàng Cái gì gọi là tương kính như tân Đẩy cửa phòng ra Giả côn tầm mắt theo bản năng đặt ở hai vị kiểu thê trên thân Muốn nói ta tôn ca không vui Đó là giả Chỉ cần là cách nam nhân Cưới dạng này hai cô bé Không cười điên mới là lạ chứ Thế nhưng ta tôn ca giả bộ một tay tốt bức Nhẹ nhàng đóng cửa lại Giả Côn bắt đầu có chút khẩn trương. Đừng nói Giả Côn, Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cũng bắt đầu khẩn trương. Nếu như cái này tiểu chọc đầu có loại kia yêu cầu làm sao bây giờ? Phản kháng. Người bố trí chẳng phải sập à? Không phản kháng. Vậy mình chẳng phải là bị thiệt lớn? Nghĩ như vậy, làm sao đều không có lời a. Giả Côn thấy trên bàn hoa quả cùng bánh ngọt ít một chút, tâm nhớ các nàng cũng là chờ lấy đói bụng. chính mình vừa đi vừa về không sai biệt lắm dùng nửa canh giờ các nàng một câu lời oán giận đều không có thật đúng là có điểm khéo hiểu lòng người vẫn là trước tiên đem nghi thức xong thành đi cầm lấy bên cạnh vui cái cân giả côn đi tới người vợ trước mặt giả côn phát hiện hai vị người vợ hai tay đều tại dùng sức xoa bóp xem ra các nàng cũng rất khẩn trương a cách kia an tâm Nhẹ nhàng cậy mở trong đó một vị, nói thật, giả tôn cũng không biết ai là ai, dù sao hình thể đều không khác mấy. Phu quân ta đi, lại có thể là nhan mộ nhi, này tiếng phu quân làm cho ta tôn ca lông mày lông đều dựng lên. Muốn như thế kiểu sao nhưng không thể không nói. Hiện tại mộ nhi thật đẹp mắt. Giả côn đều suy nghĩ nhiều xem hai mắt. Nhất là cặp kia con mắt màu xanh lam, tựa như trong biển rồng bảo thạch. nhan mộ nhi thầm mắng một tiếng tiểu chọc đầu. ngươi chờ chút nếu là vô lễ ta liền cắn chết ngươi. giả côn thu hồi tầm mắt, đem diệp ly khăn đỏ cô dâu nhấc lên. bất quá thấy diệp ly cái kia tờ để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt. giả tôn có chút kinh ngạc. làm sao hốc mắt đỏ lên một bên nhan mộ nhi thầm nghĩ. ngươi thật là biết chơi tâm cơ a. sư phó trong miệng tâm cơ nữ đơn giản cùng ngươi giống như đúc. Chỉ thấy Diệp Ly trực tiếp bổ nhào vào giả côn trong ngực, ôm chặt lấy. Diệp Ly hiện tại cần chính là an ủi. Sâu nhỏ chết. Quả thật làm cho Diệp Ly rất thương tâm. Nhưng lại không thể nói ra được ủy khuất chết giả côn đều lộ ra không biết làm sao. Hai tay cũng không biết để ở nơi đâu. Làm sao vậy phu quân ta nhớ ngươi lắm Diệp Ly nghẹn ngào nói ra. nhan mộ nhi thầm nghĩ lời hại. thật sẽ chiếm được phu quân vui lòng a nửa canh giờ không có thấy liền khóc thành dạng này nếu là một ngày không thấy ngươi còn không phải treo cổ tự vận coi như là lừa gạt lời này nghe cũng dễ chịu a một cách nam nhân bị một nữ nhân như thế tưởng niệm lấy cái kia chính là một cách thoải mái chứ a dạ côn nhẹ nhàng đưa tay đặt ở diệp ly trên lưng hơi hơi đập ta này không phải đã tới sao không khóc ô ô ô kiểu nói này diệp ly càng thêm muốn khóc đánh nhỏ diệp ly cũng rất ít khóc bởi vì thân phận nguyên nhân chính mình khóc chính là cho phụ thân hổ thẹn dù cho chính mình lại ủy khuất cũng phải nhẫn lấy sau khi lớn lên tiếp phụ thân vị trí càng thêm không thể khóc bởi vì chính mình muốn xen vào rất nhiều người Muốn biểu hiện ra bá khí thời gian lâu như vậy bên trong. Lại có ai biết Diệp Ly trong lòng ủy khuất. Nàng cũng rất muốn sống nữ hài tử khác một dạng. Sống được tự do tự tại. Vừa nghĩ tới kinh nghiệm của mình, Diệp Ly tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, liền trong đêm tần cũng nghe được Tẩu Tẩu đang khóc. Thầm nghĩ đại ca thật hung áp, Tẩu Tẩu đều cho làm khóc. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 11 chương 97 tình cảm hương đề quá sâu đối với thúc thiết nữ hài tử. Giả côn không biết làm sao an ủi. Nhìn một chút nhăn mổ nhi. Nhăn mổ nhi giang tay ra. Biểu thị lực bất tòng tâm. Dù sao ngươi nhường một cái giả khóc nữ hài tử dừng lại khóc. Đây là một kiện chuyện rất khó. Giả tôn cũng không nói gì. Dùng ngực của mình nói cho Diệp Ly. có ta đây nghe tiểu chọc đầu cái kia mạnh hùng hồn tiếng tim đập, Diệp Ly dần dần bình ổn xuống tới. Rất lâu không có dạng này qua. Nữ hải tử hay là yếu đối một điểm tương đối tốt, chính mình là quá cường thế. Nguyên lai tựa ở cách khác nam hải tử trong ngực, là loại cảm giác này a, liền là muốn cho hắn bảo hộ lấy. Dễ chịu. Tiêu chảy kéo đau đi, về sau có thể được lưu tâm một điểm. dạ côn căn dặn một tiếng thổi phù một tiếng nhan mổ nhi cười ra tiếng phu quân ngươi rất có ý tứ nếu như có thể mà nói diệp ly cũng muốn cho phu quân tới một bài hắc vong kim luôn phu quân ngươi thẳng đến làm cho người sợ hãi ngươi biết không tiếp tục như vậy ngươi sẽ cô độc sống quãng đời còn lại trước tiên đem rượu giao bôi uống đi dạ côn khẽ cười một tiếng hoàn toàn nhìn ra Diệp ly biểu tình kia là có ý gì nhường giả côn nói dễ nghe đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ phu quân ta tới rót rượu ngươi ngồi nhăn mổ nhi cũng được biểu hiện biểu hiện a không thể để cho lão bà đoạt đầu ngọn gió đi giả côn cảm giác nếu như đây đều là chân ái thật là tốt biết bao ai nhăn mổ nhi đem rượu ngược lại tốt giả côn một tay một chén hai vị người vợ ngồi tại dạ côn bên người dạ côn cảm thấy chính mình này rượu dao bôi hợp lại có chút mùi vị a dao bôi vừa quát chàng diện trong nháy mắt an tính lại diệp ly cùng nhăn mổ nhi một mặt thẻm thùng bộ dáng nhưng mà trong lòng đang nghĩ dám đụng lão nương liền đánh nổ ngươi tiểu chọc đầu dạ côn lúc này cũng tại trong lòng suy nghĩ các ngươi hai cái dám đụng ta Ta liền ta liền dùng sắc bén ngôn từ dạy bảo các ngươi. Hai bên đều chờ đợi đối phương. Nhưng hai bên cũng không có động làm. Tạo thành một loại xấu hổ lại không mất mập mờ bầu không khí. Cái kia nếu không gọi em trai tiến đến chơi mã điếu bài vừa vặn bốn người các ngươi giả côn lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác bên người khí tức không thích hợp. Diệp ly cùng nhan mộ nhi gém chút liền muốn băng không được. Chuẩn bị bóp chết cái này tiểu chọc đầu Động phòng hoa trúc chi dạ Ngươi lại muốn gọi ngươi em trai tiến đến ngươi là ngại ít Người sao vẫn là bầu không khí không có đúng chỗ cảm giác bên người Người vợ tựa hồ có chút sinh khí Dạ côn thấp giọng nói ra Ta đây không phải xem các ngươi nhàm chán ạ nhan mộ nhi cùng diệt ly khóe miệng giật một cái Ngươi mới nhàm chán đồng phòng lại còn nói nhàm chán mà lại là cùng như thế cô gái xinh đẹp đồng phòng trời ạ. Còn không có chỉnh đến hắn. Chính mình liền bị làm tức chết. Ta tôn ta không muốn tìm người vợ cũng là có nguyên nhân, nhìn một chút các nàng, không hiểu thấu liền tức sận. Phu quân. Ngươi chán phép mổ nhi sao một bên nhan mổ nhi ngồi không yên. Lại để cho hắn nói tiếp. Chính mình sợ là muốn lộ ra nguyên hình. Chưa nói tới chán rét đi. nhan mổ nhi. Diệp ly. Diệp ly vui mừng chính mình vừa mới không có hỏi. Bằng không thì chắc là phải bị tức chết đi. Nhìn một chút này hồ mỉ tử sắc mặt. Cỡ nào phong phú. Phu quân. Tạm thời không muốn nói chuyện với mổ nhi. Mổ nhi sợ nhìn không được. Mổ nhi trước hết ngủ. Mệt mỏi nhan mổ nhi quay người liền tiến vào trong chăn. Kém chút bị dẫn điên lên. Diệp Ly thì thật cũng rất mệt mỏi, hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, vừa mới đại chiến một trận. Phu quân ta cũng trước nghỉ ngơi một chút, ví như ngươi muốn, liền đánh thức Ly Nhi là được. Diệp Ly đem mặt khác một giường chăn mền mở ra, nằm tại trên giường, ngươi dám gọi ta cũng sẽ không tỉnh. Giả tôn cứ như vậy nhìn xem hai cái người vợ ngủ, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là mình ngủ chỗ nào căn phòng này cũng chỉ có như thế một cái giường Mặc dù các nàng đem ở giữa chừa lại chỗ trống Nhưng như thế nằm đi vào cảm giác có chút xấu hổ Vẫn là đi tìm em trai tâm sự tự tại cùng với các nàng cảm giác không được tự nhiên Đứng dậy, dạ côn đem trước ngực hoa hồng lớn cởi xuống, sau đó mở cửa rời đi Trên giường Diệp Ly cùng nhan mộ nhi lập tức mở to mắt Trời ạ vì cái gì còn sẽ có nam nhân như vậy à nếu như ngươi mạnh cứng một chút. Ta có thể phản kháng sao nữ nhân à. Chính là như vậy. Trong miệng hô không muốn không muốn. Kỳ thật hẳn không thể ngươi chủ động một điểm đây. Nhưng mà giả côn chủ động để lại cho em trai xem ra tình nghĩa huyên để vẫn tương đối thâm hậu a Đại ca, ngươi giả tần mở cửa trông thấy cổng chính là đại ca có chút kinh ngạc. Các nàng đều ngủ. Ta ngủ không được, đến tìm ngươi tâm sự. Giả côn khẽ cười nói, đi vào trong nhà, vẫn là căn này phòng tự tại một điểm. Giả tần nhìn không được nói ra, đại ca, ngươi mặc kệ tại phương diện. Nào đều là ưu tú như vậy. Lúc này mới bao lâu? Hai cái tẩu tẩu liền gục xuống. Đại ca ngưu bức bất quá giả côn tựa hồ nghe không hiểu. Coi như không tồi. Chưa nói tới ưu tú cái gì. Liền là quá nhanh. Không thích ứng Dạ tần khói miệng giật một cái Đại ca này trong lời nói có hàm ý a. Xem ra hai vị tẩu tẩu tựa hồ không thỏa mãn được đại ca nhu cầu Ta ôn ca ý tứ Thành hôn quá nhanh Không thích ứng mà thôi đại ca Loại chuyện này Em trai cũng không biết nói thế nào Dù sao quá mức việc riêng tư Đại ca có thể cùng em trai chia sẻ Em trai đã hết sức giả côn nhìn xem em trai cái kia biểu tình quái gì. Một thanh trèo ở. Tiểu tử ngươi. Chúng ta cái gì không thể chia sẻ à? Có đúng hay không? Không phải đâu. Đại ca ngươi thế mà nói lời như vậy ngươi nhường em trai cảm giác được rất sợ hãi a giả côn vỗ vỗ em trai bả vai. Thấp giọng nói ra. Này tình cảm ạ Thật sự là phức tạp. Em trai. Chúng ta bắt đầu một lần khắc sâu lại đi sâu nghiên cứu thảo luận đi. Giả tần cảm giác được xấu hổ a. Thế mà nắm ta đại ca nghĩ thành cách loại người này. Ta đại ca là loại kia biến thái tìm kích thích người sao ta đại ca ngoại trừ ưu tú bên ngoài. Liền không có thứ khác. Hai huyên để bắt đầu tiến vào một lần triệt để nghiên cứu thảo luận. Thỉnh thoảng phát ra cười vang. Còn có giả côn phát ra vượt gì tiếng cười. Dĩ nhiên còn có giả tần thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết Ngủ ở đối diện diệp ly cùng nhan mộ nhi hoàn toàn không cách nào chìm vào giấc ngủ Động phòng chi dã ngươi bất động vỡ ngươi Thế mà đi động tới ngươi em trai trời ạ Hoàn toàn không cách nào lý giải Là chúng ta dung mạo không đẹp xem Vẫn là thanh âm không đủ kiều mị Làm tức chết này trong ngày thường hai huyên để cũng sẽ chơi đùa một phen Cũng là bình thường biểu hiện Thế nhưng hôm nay khác biệt a Nói thế nào cũng là tôn côn đồng phòng Cho nên đông môn mộng cùng xạ Minh liền bối rối Lúc này hư nhược Xả Minh bị trương thiên thiên cõng Coi như bị thương thành dạng này Cũng muốn tới nghe một chút tôn côn góc tường Thế nhưng góc tường không nghe thấy Cũng là nghe thấy hai huyên để thỉnh thoảng thanh âm quái xị Đông môn mộng mặt đều đen Tôn côn từ nhỏ đã nghe lời Thế nhưng hôm nay quá phẫn ngươi đem người vợ ném trong phòng mặc kệ. Thế mà cùng tần tần chơi đùa. Quá không hiểu chuyện đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia tình cảm thật tốt. Trương Thiên Thiên nói nhỏ một tiếng. Theo Trương Thiên Thiên câu nói này. dạ Minh cùng đông môn mộng liếc nhau thầm nghĩ không ổn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm một chương 98 quá ưu tú cũng là một loại phiền não chẳng lẽ tình cảm tốt đến vượt ra khỏi tình huyên đệ. Bằng không thì loại thời điểm này Người nam nhân nào sẽ chạy ra động phòng ngược lại giả minh trong lòng đang nghĩ Chính mình chắc chắn sẽ không làm này loại không có đầu óc sự tình Nhớ năm đó Chính mình cùng mộng mộng thành hôn làm thiên Đầy trong đầu liền là động phòng Ai dám ngăn cản lão tử động phòng Giết cả nhà ngươi đại ca Đừng như vậy đột nhiên trong phòng nhớ tới giả tần cầu xin tha thứ thanh âm cách này khiến nghe lén bốn người toàn thân đều cứng đờ một tấm không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh xuất hiện trong đầu mà diệp ly cùng nhan mộ nhi mặt tất cả đều đen khó trách ngươi không đồng phòng mộng mộng đừng đi a dạ minh thấy người vợ tức giận đi đến tranh thủ thời gian ngăn lại nếu là thấy trong tưởng tượng hình ảnh về sau làm sao bây giờ a thật sự là nghiệp chướng a chỉ nghe dạ minh nói nhỏ nói ra Vốn chỉ là nghĩ nhường huyên để bọn họ tình cảm thâm hậu Không muốn giống như ta vậy Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Tình cảm quá sâu cũng không được a. Trương Thiên Thiên Lưu Lăng Đông môn mộng một cước đá văng cửa phòng Trong phòng cảnh tượng nhường đông môn mộng lông mày siết chặt Chỉ thấy tôn côn mang theo nụ cười giữ tần nhìn xem tần tần Mà tần tần một mặt hoảng sợ Như cái kia bị hoảng sợ nữ hài tử. Thế nhưng hai huyên để ở giữa còn bày biện một bàn cờ. dạ côn đã giết đến giả tần tè ra quần. dạ tần đang ở nhường đại ca thả một con đường sống. mẫu thân. mẫu thân đông môn mộng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi thật sự là hù chết. mẫu thân thật sợ nhìn đến cái kia hình ảnh không thể tưởng tượng nhưng mà thở dài một hơi đông môn mộng lập tức sổ mặt. ôn con, con ngươi nghĩ tức chết mấu thân sao dạ tần ngây ngẩn cả người dạ ôn cũng ngây ngẩn cả người dạ tần cảm giác thật bất khả tư nghị. Mấu thân cuối cùng mắng đại ca đã nhiều năm như vậy. Chính mình cuối cùng đợi đến một ngày như vậy quá khó khăn giả ôn cũng sống như vậy à. Chờ nhiều năm như vậy. Mấu thân cuối cùng trách tự trách mình. Mấu thân. Ngươi thật sự là ta mẹ ruột đây này. Cuối cùng có thể nhận thức em trai bị chửi lúc tâm tình. Không sai động phòng ngươi thế mà chạy tới cùng tần tần đánh cờ ngươi nhường ly nhi cùng mộ nhi làm sao bây giờ. Đến lúc đó người ta nữ hài sẽ có ý tưởng. Biết không giả tần nhỏ giọng bang đại ca nói rõ lý do. mẫu thân. Ngươi hiểu lầm. Tẩu tẩu vừa mới đều khóc. Đại ca là tại tẩu tẩu ngủ về sau mới tới. Trời ạ trong lời này lượng tin tức quá đầy đủ. đúng vậy a mẫu thân khóc đến lão thảm rồi còn con trai ngoan lời hại cuối cùng đều ngủ thiếp đi giả tôn cũng tranh thủ thời gian giải thích một chút giả tần khâm phục đại ca a loại chuyện này tại em trai trước mặt đắc ý một thoáng liền tốt sao có thể tại mẫu thân trước mặt đắc ý đây đông môn mộng rất là kinh ngạc bất quá quay đầu tưởng tượng nguyên lai like là dạng này tôn côn mẫu thân giả côn thành thành thật thật đáp Mộ Nhi cùng Ly Nhi xác thực sinh đến tốt. Nhưng ngươi cũng không thể khi dễ người khác. Đừng ý vào các nàng đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng liền không kiêng nể gì cả. Phải học được yêu thương người vợ. Đông môn mộng xấu hổ a, Đều nắm người khác làm phóc. Tôn côn đứa nhỏ này cũng thật là. Sẽ không cũng có thể hiểu được. Nam Hải Tử có đôi khi xác thực bạo lực một chút. Giả Côn khiêm tốn tiếp nhận, Mẫu thân, ta biết rồi. Cái kia còn đứng ở chỗ này làm gì không trả lại được an ủi người vợ, thật sự là không có chút nào hiểu chuyện. Đông Môn mông lắc đầu. Côn Côn tại bất luận cái gì phương diện đều hết sức ưu tú, liền là sẽ không hống nữ hài tử vui vẻ. Tần Tần lại khác biệt, trực tiếp chạy theo người khác. Ta đáng thương Tần Tần, Mẫu thân sẽ cho ngươi làm chủ Giả Côn bất đắc dĩ. Đi ra trong phòng. Lập tức nhìn xem suy yếu không thôi cha. Ta dựa vào. Đều như vậy. Còn tới nghe lén còn có. Cha đó là cái gì ánh mắt. Làm trong lòng ta tốt hoàng a, Đi nhanh lên Diệp Ly cùng nhan mổ nhi nghe được cửa mở thanh âm. Lập tức vờ ngủ. Trong lòng Kiều Hừ. Biết hồi trở lại đến rồi có bản lính cùng ngươi em trai sống hết đời đi. Giả Côn nhìn một chút trên giường người vợ, sau đó ngồi tại bên cạnh bàn ăn bánh ngọt cũng là có điểm đói bụng. Diệp Ly cùng nhan mộ nhi cảm thấy, ngươi vẫn là ra ngoài đi, đừng ở chỗ này khí chúng ta. Ngươi thế mà lựa chọn ăn cái gì, là giường không đủ dễ chịu, vẫn là mỹ nhân không tốt xem. Nghe giả Côn cái kia rất nhỏ nhấm nuốt thanh âm, cái loại cảm giác này đơn giản muốn đã nứt ra. Cuối cùng nhấm nuốt thanh âm ngừng bằng không thì đến hỏng mất Giả tôn cũng có chút mệt mỏi Trước đó đánh một trận Rất hao phí thể lực Vừa mới còn cùng em trai ầm ý lâu như vậy Nhìn một chút chung quanh Giả côn phát hiện Ngoại trừ cái giường này có thể nằm xuống bên ngoài Liền không có liền liền chăn mền đều chỉ có hai bộ đây nhất định là cố ý quay đầu nhìn một chút người vợ ở giữa đạt được vị trí Dạ côn nuốt một ngụm nước bọt Đều là vợ chồng Ngủ ở giữa có gì ghê gớm đâu Kiên trì Ta tôn ca liền thoát đại hồng bào Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua diệp ly trên thân Sau đó nhẹ nhàng nằm xuống Sợ đưa các nàng đánh thức Cái kia thật thật mất mặt a, Thế nhưng diệp ly cùng nhan mộ nhi lại khẩn trương hắn đến rồi hắn thật đến rồi muốn hay không đem hắn một quyền đánh bay Nữ nhân à liền là phức tạp như vậy đi lại muốn trở về trở về lại nhớ ngươi đi Nhưng mà qua rất lâu Đều không có cảm giác tiểu chọc đầu có dấu hiệu đồng thủ Thậm chí nghe được tiểu chọc đầu cái kia đều đều tiếng hít thở Hắn hắn hắn thế mà ngủ tiếp đi thế mà đối với mình làm như không thấy sự thật chứng minh Muốn chỉnh ta tôn ca người Cuối cùng đều bị tôn ca khí ra nổi thương Bất quá dạ côn quả thật có chút mệt mỏi bằng không thì cũng sẽ không mặt giản mày dày nằm ở giữa. Này một giấc giả côn ngủ được hết sức dễ chịu. Trong cơ thể thiên tôn đạo lực so trước kia bình ổn rất nhiều. Cái kia hai loại dì hỏa cũng không tan biến. Chẳng qua là bị áp chế tại đạo lực bên trong. Không thể không nói. Này dì hỏa là thật lợi hại. liền ngay cả thiên tôn đạo lực đều không thể thôn phể hết. một sợi ôn hòa ánh nắng chiếu nghiêng vào phòng giả côn mím môi hai cỗ rất dễ chịu mùi truyền vào trong mũi em trai lúc nào cũng đánh son phấn phấn xem ra là bị đả kích đến không nhẹ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thành hôn đã cùng em trai chia phòng cái kia Cách mùi này giả côn mở choàng mắt chỉ thấy vai trái cùng vai phải đều bị chiếm lấy dạ côn nuốt một ngụm nước bọt các nàng mặt bên thật đẹp a Trời ạ cảm giác trên đời nữ nhân đẹp nhất liền nằm tại bên cạnh mình giống như mà lại các nàng đều ôm chính mình. Quá phận đều không đi qua ta tôn ca cho phép. Hai đời tổng lại đều không cùng nữ hài tử ngủ ở cùng một chỗ qua. Hôm nay vừa đưa ra hay Lão trời biết đời trước bạc đãi ta tôn ca. Đời này tăng thêm một cái. Kỳ thật diệt ly cùng nhan mộ nhi đã tỉnh lại. Chẳng qua là đang vờ ngủ mà thôi, bất quá hai người đều phát hiện, này loại tư thế đi ngủ hết sức dễ chịu a. Phu quân, mộ nhi rất thích ngươi. Chỉ nghe nhăn mộ nhi nói nhỏ lấy tựa hồ muốn nói chuyện hoang đường. Dạ côn sững sờ, liền liền nằm mơ đều đang nghĩ ta quá ưu tú chính là như vậy. Diệp ly thầm nghĩ hồ mỹ tử xảo quyệt, không cam lòng yếu thế, phu quân, ly nhi muốn cho ngươi sinh con. Không biết xấu hổ lão bà giả côn không chịu nổi. Người vợ nằm mơ đều muốn cùng mình sinh con. Hoàn toàn chính xác. Ưu tú cũng là một loại phiền não. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 11 chương 99 rời đi bất quá giả côn cảm giác bên phải bả vai có chút khác thường. Có chút nhớp nhúa cái loại cảm giác này. Quay đầu nhìn lại trời ả thật là nhiều nước miếng. diệp ly thế mà đi ngủ chảy nước miếng bất quá lúc này diệp ly còn không có phát hiện mình tai nạn xấu hổ nếu như phát hiện khẳng định sẽ xấu hổ vô cùng nhưng vào đúng lúc này ngoài cửa vang lên dạ tần tiếng đập cửa đại ca tẩu tẩu mẫu thân nhường chúc ta lập tức đi chính đường bên trong biết dạ côn hô một tiếng bên người vợ ngủ nhan mộ nhi cùng diệp ly chậm rãi tỉnh lại giả bộ xa dáng nhưng mà Diệp Ly liếc thấy thấy giả côn trên vai nước miếng vẻ mặt một thoáng sẽ không tốt. Tại sao có thể như vậy? Chính mình chỉ có khi còn bé mới có điểm chảy nước miếng. Làm sao đêm qua? trời ạ thật là mất mặt a. Lúc này Diệp Ly cả con mặt đỏ sần. Nếu như bị hồ mị tử thấy được còn không cười chết chính mình đi. Tiểu chọc đầu có thể hay không xét bỏ chính mình a? Ngay tại Diệp Ly cảm giác Tiểu chọc đầu sẽ xét bỏ chính mình thời điểm. dạ côn liền vụng trộm lau sạch. thậm chí còn nở nụ cười. không biết vì cái gì. diệp ly đối với dạ côn cái cử động nho nhỏ này sinh ra cảm động. thế mà không có dép bỏ chính mình chảy nước miếng. đứng lên đi, mẫu thân gọi chúng ta. dạ côn thấp giọng nói ra, mẫu thân chưa từng có sớm như vậy kêu lên, khả năng có chuyện trọng yếu gì muốn nói. tâm tình thật tốt diệp ly trực tiếp rời giường. Lập tức chuẩn bị cho giả côn nước nóng nhan mổ nhi thấy về sau Thầm nghĩ Diệp Ly sẽ nịnh nọt Chính mình cũng không cần lạc hậu phu quân Sau này ngươi cái gì cũng không cần làm Chuyện như vậy về sau liền giao cho mổ nhi tốt nhan mổ nhi nói xong cũng đi chuẩn bị dạ tôn ngồi ở giường một bên Nhìn xem hai vị kiều thê đang chuẩn bị Làm sao cảm giác các nàng nhiệt tình quá mức đây Giả tôn cũng hưởng thụ được một vị phu quân nên có quyền lợi. Hiện tại căn bản cũng không cần động. Toàn bộ do hai vị người vợ chuẩn bị tốt. Cảm giác còn giống như không sai kỳ thật cưới nhiều một cái các nàng cũng có thể hơi dễ dàng một điểm. Bị hai vị người vợ mặt tốt. Dạ Côn nhìn xem gương đồng. Cảm giác mình vẫn là rất có mùi vị. Ánh mắt của các nàng cũng hết sức đặc biệt. Phu quân. Người tóc hội trưởng sao nhan mộ nhi tò mò hỏi. Có cố ý ý tứ. Năm đó thấy giả côn thời điểm liền là đầu chọc. Cho nên khẳng định là được dùng tóc chứng bệnh. Thấy phu quân vẻ mặt trong nháy mắt không song, nhan mộ nhi rất vui vẻ, liền thích xem phu quân cách biểu tình này. Một bên diệt ly ôn nhu nói. Phu quân không cần lo lắng. Đến lúc đó đi Thái Kinh mua chút bí sược. Hẳn là có thể chữa cho tốt này dùng tóc Nhưng này thoạt nhìn giống như có chút chọc a liền thoát cơ hội cũng không cho Đúng vậy a phu quân liền liên phát quan đều không thể mang Nếu như phu quân mang theo mũ tóc, khẳng định đẹp mắt U, V, Quy, Quy, Mơ, Anh Tuấn bất phàm Diệp Ly cùng nhan mộ nhi giống như liên minh thế mà tại nghiên cứu giả côn đầu chọc Giả côn vẻ mặt kéo căng, nếu như không phải mình người vợ Một quyền một cái. Đi thôi. Dạ côn đứng dậy, từ tốn nói trước tiên đi ra cửa. Diệp ly cùng nhan mộ nhi trong lòng rất cao hứng, phu quân thoạt nhìn tức giận buồn cười quá. Làm hai người đối mặt thời điểm, đồng thời hừ lạnh một tiếng, song song đi ra cửa. Chính đường bên trong. Dạ minh cùng đông môn mộng vẻ mặt nghiêm túc ngồi đứng bên cạnh trương thiên thiên cùng lưu lăng, ngồi phía dưới dạ tần. Theo giả côn mang theo hai vị người vợ đến, giả ra người xem như đến đông đủ. Tốt xấu là về nhà chồng ngày đầu tiên, làm con dâu đầu tiên muốn cho giả minh cùng đông môn mộng kính trà. Uống xong con dâu trà, giả minh cùng đông môn mộng lộ ra vẻ mỉm cười. Đông môn mộng đặt chén trà xuống. Từ tốn nói. Các ngươi hai cái hôm nay liền xuất phát đi an khang châu ai nhanh như vậy giả tần kinh hô một tiếng. Giả côn biết muốn đi. Nhưng không nghĩ tới chính mình vừa mới thành hôn muốn đi. cái này cũng hơi gấp một chút đi. Diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng là không quan trọng. Chỉ cần phu quân ở bên người là được rồi. Ở đâu đều là giống nhau. Dạ minh nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Chờ sau đó liền xuất phát. An khang châu bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Đông môn mộng xuất ra một cách đẹp đẽ túi. Căn dặn nói. Trong này có các ngươi cần kim tệ. Các ngươi tại An Khang Châu ở lại địa chỉ cũng viết ở bên trong tôn côn, côn Ngươi cầm lấy Trên đường chiếu cố tốt ngươi em trai Còn có ngươi người vợ Biết không đông môn mộng nghiêm túc nói ra Hải tử cuối cùng muốn rời khỏi cái nhà này Bắt đầu chính mình trưởng thành chi lộ Làm vì cha mẹ là không bỏ Nhưng là vì hải tử tương lai Không thể không dạng này Giả côn hai tay đón lấy rất là nghi hoặc. Mẫu thân, vì cái gì không mấy ngày nữa Tôn Côn, mẫu thân biết ngươi vừa mới thành hôn, chính là ngọt ngọt ngào thời kỳ, mẫu thân cũng có thể hiểu được. Dạ Côn hết sức im lặng, mẫu thân a, chúng ta nhưng không có ngọt ngọt ngào. Sau lưng diệt Ly cùng Nhan Mộ Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, người nào cùng hắn ngọt ngọt ngào, không để cho chúng ta sinh khí coi như tốt. Mẫu thân ta không sao Giả Minh vỗ tay lớn một cái Sau đó đưa tay trái ra Đồng môn mộng bất đắc dĩ Xuất ra một kim tệ đặt ở trưởng phu trong tay Giả Minh cười to nói Ta liền nói chúng ta tôn côn không phải loại kia nam nhân Tôn côn có thể là có mang dòng lớn chí hướng nam nhân Giả tôn cùng giả tần xem như hiểu rõ Cha a ngươi đây không phải tự tìm không vui sao đông môn mộng chậm rãi mở ra bàn tay. Đúng vậy a Chí hướng của ngươi cũng hết sức bành trướng. Mộng mộng, không chơi nổi ngươi có khả năng sao đông môn mộng nhàn nhạt hỏi. Dạ minh nhìn chằm chằm đông môn mộng, cuối cùng thần thái một sợ thành thành thật thật đem thắng tới kim tể lui về. Dạ tôn cùng giả tần lắc đầu. liền biết có thể như vậy. Cha ạ Ngươi có thể hay không cường ngạnh một đợt, nhưng huyên để chúng ta nhìn một chút mấu thân nhu nhược một mặt. Bởi vì mỗi lần xem cha ngươi đều là hết sức nhu nhược loại kia. Tốt, bọn nhỏ đi thôi. Hiện tại giả tôn ngốc ngốc hỏi. Đúng vậy a, Mấu thân biểu đạt đến mức không đủ rõ ràng sao giả tôn cùng giả tần liếc nhau. Mấu thân đến cùng đang làm cái gì a? Kia cái gì mấu thân có cái gì muốn sẵn dò sao giả cô nghi hoặc hỏi. Căn sẵn A cũng không có gì tốt sẵn dò tại bên ngoài làm việc khắp nơi cẩn thận đi. Giả Minh Thiếu Kiên nhẫn nói ra để cho các ngươi đi, liền đi nhanh lên. Cha ta đi mang ít đồ. Mang cái gì đến lúc đó toàn bộ mua mới. Giả Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng. Cha ngươi có thể không khoác lát à Ngươi có tiền cho chúng ta mua mới sao mặc dù giả côn không rõ. Nhưng nếu phủ mẫu đều nói rồi. Cái kia cứ làm như thế. Chà. Mẫu thân. Vậy chúng ta liền đi các ngươi bảo trọng. Chiếu cố tốt chính mình cha mẹ. Các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng cha mẹ. Con dâu liền không thể hầu hạ hai bên. Cha mẹ con dâu sẽ nghĩ các ngươi. Đông môn mộng thở dài, đi thôi đi thôi, về sau có sảnh về thăm nhà một chút. Thật đến muốn đi chính là, giả côn cùng giả tần đều có chút không bỏ, nơi này có quá nhiều lưu niệm. Đi thôi, em trai. Giả côn quay người, nhẹ nói ra, giả tần nhẹ gật đầu cùng sau lưng giả côn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 11 chương 100 ra cửa thật là khó. A Diệp Ly cùng nhan mộ nhi hơi hơi nghiêng thân hành lễ. sau đó cùng dạ côn đi ra dạ ra cửa lớn. dạ tôn cùng dạ tần đứng tại dạ ra cửa chính, hai huynh để liếc nhau, ánh mắt nói cho đối phương biết, chuyện này quá kỳ quái, mẫu thân thế mà lộ ra như vậy bình tĩnh. trong ấm tưởng, mẫu thân khẳng định đến ôm huynh để mình hai người thúc thiết một phen, nhưng nhìn xem vừa mới tình huống kia, hận không thể hai người mình đi sớm một chút. Đại ca, ta đoán mẫu thân cùng cha ở bên trong chúc mừng. Có chút khả năng, mẫu thân cùng cha cuối cùng giải thoát rồi. Giả côn thở thật dài một cái. Cuối cùng xem như thoát ly phụ mẫu quần sáng phía dưới. Bắt đầu chính mình tiệm cuộc sống mới. Cuối cùng có khả năng mở mang kiến thức một chút toàn bộ thái kinh. Đối với cuộc sống sau này, giả côn đó là có chút mong đợi. Nhan mộ nhi đồng dạng cũng là. Gia mê vổ sâm lâm liền trực tiếp tìm đến tiểu chọc đầu. Còn chưa kịp đi du ngoạn đâu. Nghe sư phó nói. Thế giới nhân loại có rất nhiều thú vị. Thật sự là có chút không kịp chờ đợi. Diệp ly mục đích không phải du ngoạn, ngoại trừ chơi ta côn ca chuyện này bên ngoài còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đại ca Thái Tây huyện cách An Khang Châu giống như rất xa đi. dạ tần nói nhỏ hỏi. Giả côn nhẹ gật đầu gần nhất phi thuyền điểm cũng muốn đi ba ngày, nếu có ngựa, một ngày liền có thể đến. Diệp ly cùng nhan mộ nhi nghe xong muốn đi ba ngày. Trong lòng liền không muốn. Rõ ràng ta có thể mấy hơi liền đến. Cần phải giả dạng làm như vậy phải không này tiểu trọng đầu thật sự là biến tướng tới tra tấn người vợ. Hai huyên để trực tiếp bỏ đi mua ngựa chủ ý bởi vì mẫu thân cho túi tiền cứ như vậy lớn. Một con ngựa có thể là đến thiên kim a tục xưng thiên kim ngựa vì cái gì trong nhà liền một con ngựa đều không có Đó là bởi vì mua không nổi a Có thể cưới lên ngựa nam tử Liền có thể chứng minh Hắn là một cái nam nhân thành tông Càng đừng đề cập bạch vũ mã này loại vật cưới Không ngừng muốn có tiền Vẫn phải muốn có huyền thí Bằng không thì nữ hải tử làm sao lại ra thích một tay dắt bạch vũ mã nam hải tử đây Phu quân, nếu không chúng ta thuê một chiếc xe ngựa đi thôi. Nhan mổ nhi ôm chặt lấy giả tôn cánh tay. Nũng nịu nói ra. Dạng này ngữ khí. Chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ không cử tuyệt. Làm sao nhìn tâm nhường xinh đẹp như vậy người vợ vất vả đây. Một bên giả tần cũng tán thành đại ca, hai vị tẩu tẩu thân thể yếu đuối, có thể không chịu nổi lặn lội đường xa. Giả Côn nghĩ đến cũng thế nữ hài tử mọi nhà cũng quá cực khổ. trước đi hỏi một chút giá cả đi. nghe được phu quân đáp ứng, nhăn mộ nhi vui vẻ. tính ngươi tiểu chọc đầu có chút lương tâm. một bên diệt ly đương nhiên là vui vẻ. học nhăn mộ nhi dáng vẻ, ôm giả côn cách tay còn lại cánh tay. giả côn nhìn một chút bên cạnh em trai, thấy em trai một mặt thản nhiên cũng yên lòng, sợ em trai thấy cảnh thương tình. theo dạ gia huyên để đi ra, mọi người xung quanh bắt đầu nhiệt liệt vui vẻ đưa tiến. rõ ràng ta tôn ca lực ảnh hưởng. nhìn một chút tôn ca, mới qua lễ thành niên, bên người kiểu thê liền hai cái, còn bộ dáng như thế, không hổ là ta thái tây huyện nhất nam nhân ưu tú tôn ca. cố gắng lên một cách 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử vơ. hai tay một mặt sùng bái, sau này mình cũng muốn làm tôn ca dạng này người. Dạ côn, ngươi chính là chúc ta Thái Tây huyện hy vọng. Dạ côn, không nên quên trở lại thăm một chút chúng ta côn ca nhất định phải chờ ta, chờ ta lớn lên gả cho ngươi. Một cách bảy tuổi nữ hài tử một mặt sùng bái ta tôn ca. Cách này khiến Diệp Ly cùng nhan mộ nhi bật cười. Tiểu chọc đầu vẫn là rất chịu hoan nghênh. Bất quá tất cả mọi người đang kêu tôn ca. Ta tần ca phản phất là trong suốt. Nhưng giả tần cũng đã quen. từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người tầm mắt đều đặt ở đại ca trên thân dạ côn nhiệt tình đáp lại đại gia hôm nay từ biệt chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể gặp được nhưng vào đúng lúc này một thanh âm dẫn tới dạ côn chú ý tiểu nữ bán mình có ai muốn sao đây là cỡ nào nhô nhược thanh âm a không khỏi làm lòng người đau nhức yêu dạ côn cùng dạ tần liếc nhau sau đó hướng phía tiếng nguyên đi đến phu quân phu quân tiểu chọc đầu ngươi cũng là có hai cái người vợ nam nhân ngươi còn muốn thế nào nhìn một chút liền nhìn một chút dạ tôn cười cười diệp ly cùng nhan mộ nhi bất đắc sĩ, nam hài này tử đối nữ hài tử bán mình làm sao như vậy cảm thấy hứng thú đây chỉ thấy một đám người vây quanh ở giữa có một vị nữ tử dạ tôn cùng dạ tần xem xét ánh mắt mang theo kinh ngạc dáng dấp hết sức độc đáo a Cái này khiến giả côn nhớ tới Diệp Ly đóng vai xấu thời điểm không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng Nào chỉ là giả côn nghĩ như vậy Làm thiên người ở chỗ này đều là nghĩ như vậy Thậm chí đều có người cảm thấy Cô gái này chẳng lẽ cũng đang giả trang xấu ta mua không đợi mọi người phản ứng Chỉ thấy một vị hơn 40 tuổi hán tử đi ra Tầm mắt toát ra vô cùng hào quang không nghĩ tới cái kia ngày bỏ lỡ cơ hội Hôm nay lập tức liền bù lại không ngại ta cô đơn hơn 20 năm. Nguyên lai lão thiên liền là đang đợi này cơ hội. Nữ tử không nghĩ tới thực sự có người mua mình cái kia vui vẻ ác. Người chung quanh cái kia hối hận. Nói không chừng cùng mấy ngày trước đây một dạng Cũng là một vị Mỹ Mạo nữ hài tử. Bởi vì tướng Mạo xuất chúng mới ra hạ sách này. Thật sự là tiện nghi đại hán này. Cô nương bán thế nào đại hán hưng phấn nói ra. Không cần tiền. Mọi người một mảnh xôn sao thế mà đều không cần tiền. Lúc này dạ côn nói nhỏ một tiếng ta đều bỏ ra một kim tệ. Vừa mới nói xong cũng cảm giác bên hông thịt tê dần cái kia chua sảng đến. Diệp ly hận không thể tương giả côn miệng cho vá lại. Một thoáng không khí ta có phải hay không toàn thân khó chịu. Em trai ra tay chậm. Giả côn nhẫn nhịn đau đớn nói ra ắt đây là số mệnh đi Giả tần dĩ nhiên cũng nghe nói đại ca có thể là chợ phía tây mua tàu tàu mà tàu tàu lúc ấy cũng đang giả trang xấu đại hán nghe không cần tiền càng thêm vui vẻ cứ như vậy nhìn xem nữ hài phàn phất tại nói nhanh lên biến thân à đừng ngượng ngùng ta có thể gánh vác phu quân đừng nóng vội nhiều người ở đây không sai không sai nhiều người ở đây chúng ta về nhà biến thân đi nhìn xem hai người bóng lưng rời đi giả tần thở phào một cái ai có thể so đến được ta đại ca khí vận a bốn người cuối cùng đi vào xe ngựa đi nha hai vị giả tông tử đến tiểu điếm rồng đến nhà tôm có cái gì có thể giúp một tay sao ông chủ lộ ra hết sức nhiệt tình thanh âm đều cao mấy phần Giả tôn cười nói ông chủ chúng ta nghĩ thuê một chiếc xe ngựa đi gần nhất phi thuyền điểm Nếu là giả công tử đến ta cũng không kêu giá 100 kim tệ Còn không đợi giả côn nói chuyện giả cần liền ở bên cạnh nói ra 50 kim tệ Ông chủ trong lòng đắc ý Đã sớm nghe nói giả ra nhị công tử trả giá chém một nửa Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền Cũng không phải không được Nếu giả công tử, vậy liền 50 kim tệ đi. Giả côn Em trai ngươi trả giá sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Thái Tây huyện. Người nào đụng phải ngươi cũng sẽ cố tình nâng giá mấy lần. Vẫn tính tiện Nhi. Diệp Ly nói nhỏ một tiếng. Ông chủ giá tiền này rất công đạo. nhan mộ Nhi cũng đồng ý. Ông chủ thầm nghĩ đêm ra công tử ưu tú đều muốn bị hai cái người vợ bại phôi. tên đầu trọc này rất nguy hiểm mười một chương một trăm linh một hài tử a cha có lỗi với các ngươi ông chủ chờ một chút tha cho chúng ta thương lượng một chút giả côn đi đến bên cạnh xuất ra mẫu thân cho túi tiền trong này nếu là có 50 mươi kim tệ ta giả côn liền đi xuyên áo cả xa ba người nhìn xem giả côn trong tay túi tầm mắt hiện ra kim quang nhìn một chút mẫu thân cho bao nhiêu tiền Dạ côn hít sâu một hơi, đem túi giật ra. Bốn người nhìn xem trong túi đồ vật trợn tròn mắt. Kim tệ là không có, đều là hình tròn hòn đá nhỏ, còn có cuốn lại tờ giấy. Dạ côn cầm lấy duy nhất có giá trị giấy, mở ra xem. Bọn nhỏ a, Cha có lỗi với các ngươi a, Các ngươi liền thương xót một chút cha đi. Chờ cha phát triển về sau. Nhất định sẽ trả cho các ngươi. Đúng. Đến An Khang Châu về sau. Tự nhiên có người tìm tới các ngươi. An bài chỗ ở. Tuyệt đối đừng nói cho các ngươi biết mấu thân. Bằng không thì cha làm việc cũng muốn quấn lấy các ngươi đằng sau còn vẽ lấy một cái mặt đầy sâu ria mang theo uy hiếp khuôn mặt tươi cười. Bốn người bối rối. Cha thế mà thế mà nắm mấu thân chuẩn bị kim tệ cho đánh cháo cha lá gan thế mà mập đến loại trình độ này. Bây giờ đi về báo cáo. Đoán chừng có thể thu được không ít tiền thưởng Bất quá giả tôn cùng dạ tần cảm giác Cha đây cũng là cùng đường mạt lộ Mẫu thân thật sự là quá độc áp Nắm cha bước đến loại trình độ này Ai? Bốn người thở dài một tiếng Cha A ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi Nếu như bị mẫu thân phát hiện Hậu quả làm sao bây giờ dạ tần nhìn xem đại ca hỏi Giả côn nhíu mày đột nhiên có một biện pháp tốt, đi cùng lão sư nói. Giả tần lập tức liền đã hiểu đại ca ý tứ, vẫn là đại ca giao thiệp sống A. Diệp ly cùng nhan mộ nhi biểu thì chỉ cần không đi đường cách gì đều được. Ông chủ gặp lại. Giả côn phất phất tay. Ông chủ khói miệng giật một cái. Không phải đâu tranh thủ thời gian hô. 20 kim tể 10 cách năm cách giả côn lòng đang dỉ máu. hiện tại là không có tiền a trừ phi ngươi hô miễn phí lập tức quay người bất quá câu nói này ông chủ không có kêu đi ra bốn người lại đi tới tư thục nhưng mà tư thuộc cửa lớn thế mà bị khóa lấy cái này khiến dạ côn cả người cũng không tốt vận khí của mình đen đuổi như vậy sao tình huống như thế nào phu quân diệt ly đáng thương nhìn xem dạ côn liền liền nhăn mộ nhi đều là giống nhau dạ côn không nghĩ tới Mình coi như thực lực cường hãn đến vô địch cũng bị không có tiền cho làm khó. Mộ Nhi, Ly Nhi, nghe phu quân sao giả côn trầm giọng hỏi. ăn nghe phu quân vậy thì tốt, nghe phu quân chúng ta đi đường. Diệp Ly, nhăn mộ Nhi, giả tần Thái Tây huyện ngoài thành. Hai vị nữ hải tử xinh đẹp đáng thương đi theo một người đầu chọc sau lưng. Đại ca, như vậy không tốt đâu. Giả tần nhỏ giọng nói ra. Giả côn dĩ nhiên cảm thấy có chút không tốt Nhưng có biện pháp nào đâu Chính mình đến cho người vợ thật tốt nói một chút mới là Chỉ thấy giả côn thả chậm bộ pháp Đi tại Diệp Ly cùng nhan mộ nhi ở giữa Nhẹ nhàng nắm chặt người vợ tay nhỏ Hành động này nhường dầu dĩ không vui Diệp Ly cùng nhan mộ nhi giật mình trong lòng có chút ít loạn Lý nhi Mộ nhi Kỳ thật đêm qua ta cũng suy tư rất lâu Các ngươi thân thể yếu đuối. Đến tu luyện. Này không cơ hội tới sao có đúng hay không nguyên bản trong lòng còn có chút loạn. Thế nhưng nghe được phu quân. Thật là bình tĩnh thậm chí rất muốn đâm cái kia đầu chọc. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào trời ạ. Nguyên bản kể một ít ngọt ngào lời. Chúng ta cũng sẽ vui vẻ. Kết quả chính mình còn quá trẻ. Hoàn toàn không ngờ được phu quân tư duy. Các ngươi xem em trai. Chính là ta mang ra Ta cũng cho các ngươi chế định một bộ hoàn thiện phương pháp tu luyện Chờ đến An Khang Châu về sau Ta liền bắt đầu dạy các ngươi tu luyện Đối với chuyện như vậy Dạ côn vẫn là hết sức để ý Vợ của mình quá yếu Nhất định phải tu luyện mới là Diệp Ly cùng nhan mổ nhi cũng không muốn nói Nhưng không thể không biểu hiện ra Hết sức nghe lời bộ dáng. Mổ nhi nghe phu quân Diệp Ly cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ u, v, quy, quy, mơ, nghe phu quân. Dạ tần đột nhiên cảm giác, trước kia cách làm của mình có phải hay không sai đối đãi nữ hài tử nên dạng này. Nhìn một chút các tẩu tẩu nghe nhiều lời a. Chính mình vẫn là muốn hướng đại ca nhiều học tập một chút. Dạ côn trong lòng cũng thoải mái. Người vợ nghe lời chính mình cũng yên tâm không ít. Các nàng tay nhỏ vẫn là nắm thật thoải mái. Nhìn xem đại ca nắm tẩu tẩu Giả tần không khỏi nghĩ đến chính mình cùng với ba huyền thanh thời điểm Gì nếm không phải như vậy đây Trong nháy mắt, giả tần thần thái liền thấp xuống, giả côn đều cảm thấy Chính mình vừa mới quá không nên, không thể tại em trai trước mặt biểu hiện được quá ăn ái Cho nên giả côn buông lỏng ra vợ của mình bước nhanh đi đến em trai trước mặt Một thanh nắm ở đàm tiếu diệp ly cùng nhan mộ nhi đột nhiên ý thức được một sự kiện làm tiểu chọc đầu thây tử căn bản không cần lo lắng có nữ hài tử khác tham gia hẳn là lo lắng vì này em trai mới là nhân vào đúng lúc này sau lưng truyền đến thanh âm của xe ngựa bốn người không khỏi dừng bước chỉ thấy một lượng hào hoa xe ngựa chậm rãi lái tới côn ca côn ca xe ngựa này bên trên không phải liền là nguyên trần cùng phong điền ạ Hai người nguyên bản định mấy ngày nữa lại đi. Thế nhưng nghe nói tôn ca hôm nay liền đi. Tựa hồ vẫn là đi bộ. Hai người tranh thủ thời gian chuẩn bị. Rốt cuộc đụng phải ta tôn ca. Còn có côn tẩu. Côn tẩu tốt nguyên trần cùng phong điền cảm giác cực kỳ tốt. Cuối cùng cảm giác mình mạnh hơn tôn ca một đầu. Giả tôn cùng giả tần dĩ nhiên biết nguyên trần cùng phong điền ý tứ. Hai người kia. Thật sự là một điểm nho nhỏ cơ hội đều muốn bắt lấy a. Diệp Ly cùng nhăn Mộ Nhi nhìn xem xe ngựa. Bọn hắn thoạt nhìn cùng phu quân quan hệ không tệ. Hẳn là có thể đáp cái xe ngựa đi. Xe ngựa này thoạt nhìn vẫn là rất lớn. Côn ca, lên xe ngựa, bước đi nhiều mệt mỏi a, cũng không nên mệt đến côn tẩu. Phong Điền cười hì hì mời, lộ ra hết sức thành khẩn. Nguyên Trần Trừng Phong Điền liếc mắt Ngươi biết cái gì ta tôn ca có thể là tại tu luyện. Ngươi cho rằng ta tôn ca là không có tiền mới. Đi đường sao đúng không côn ca? Hai người kia a giả côn cũng là rất bất đắc dĩ kỳ thật biết bọn hắn tâm đều không phá. Diệp ly cùng nhan mộ nhi đắc hiểu, này căn bản cũng không phải là bằng hữu a Phu quân tu luyện liền muốn thời thời khắc khắc. Đúng vậy, một khắc đều không thể buông lòng cảnh giác. Hai vị kiều thê đó là tương đương cường ngạnh tiểu chọc đầu chỉ có thể chúng ta khi dễ, người khác không được. Hai vị côn tẩu lời hại, vậy chúng ta sẽ không ngại ngại tôn ca mang côn tẩu tu luyện, An Khang Châu thấy. Nguyên Trần cùng Phong Điền chắp tay, sau đó đi vào xe ngựa. Theo xe ngựa dần dần đi xa, giả côn đều có thể nghe được trong xe ngựa vang lên tiếng cười to. Các ngươi muốn hay không vui vẻ như vậy á làm tức chết hai người bọn họ thật xấu nhan mộ nhi dậm chân diệp ly không nói chuyện nhưng nghiêm mặt hết sức không vui giả côn lần nữa nắm chặt người vợ tay nhỏ tốt chúng ta đi chúc ta bị phu quân như thế vừa nắm tay nổ khí trong nháy mắt liền biến mất hơi hơi cúi đầu hết sức ngượng ngùng a giả côn cũng cảm giác mình tay có phải hay không có ma lực a Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 11 chương 102 một người lại thảm đơn giản chính là như vậy đi bộ cũng có đi bộ chỗ tốt Cái kia chính là có thể ven đường xem ngắm phong cảnh cái gì Đối với Thái Tây huyện bên ngoài đồ vật Hai huyên để đều là tò mò không thôi Từ nhỏ đến lớn Đây là lần thứ ba ra Thái Tây huyện nhan mộ nhi rốt cuộc thả bản thân Bắt đầu hoạt bát Diệp ly liễn chứng trạng rất nhiều Lặng lặng đi tại dạ côn bên người. Nhưng vào đúng lúc này, dạ côn trông thấy cách đó không xa có hai bóng người quỳ gối con đường bên cạnh. Làm thấy cái kia một đen một trắng áo bào, giả côn khóe miệng giật một cái đột nhiên nhớ tới hôm qua hai người kia. Đông tứ đát từ. Kém chút đem bọn hắn hai quên mất. Phu quân, mau đến xem bọn hắn đang bán mình. Nhan mộ nhi vấy vấy tay, hướng phía giả côn hộp. Đại ca, đây cũng quá kỳ quái đi. Dạ tần vẫn tương đối cảnh giác, dù sao ra cửa tại bên ngoài, sự tình gì đều muốn chú ý cẩn thận. Giả tôn có thể hiểu được em trai. Này nơi hoang vu không người ở. Đột nhiên có hai người bán mình. Người bình thường đều sẽ ngờ vực vô căn cứ. Đi đến trước mặt hai người. Giả côn phát hiện bọn hắn thế mà trẻ ra hiện tại lại có thể là thiếu niên bộ dáng có ý tứ gì đông tứ cùng đát từ đã đạt thành một loại khế ước. Cái kia chính là chung nhau tìm biện pháp đột phá. Tình báo cùng hưởng các loại. Vì cái gì lão sư lại chọn tuổi trẻ thân thể. Nguyên do trong này hẳn là rất thâm ảo. Nhưng nghĩ đến tâm cảnh đối với tu luyện trọng yếu. Hai người tựa hồ hiểu rõ chính mình tâm cảnh quá vẻ người lớn. không có có chí tiến thủ sao có thể đột phá đâu ngược lại đi theo lão sư đi khẳng định không sai bọn hắn thoạt nhìn thật đáng thương nha nhan mộ nhi thấp giọng nói ra dạ côn im lặng thiên tôn học sinh chân chính dưới một người trên vạn người quả thật có chút tội nghiệp dạ côn sờ lên cái cằm nói ra đến theo mộ nhi ý tứ nói tiếp đông tứ thống khổ nói ra công tử ngài nhìn một chút ta y phục này Đều phá lớn như vậy lỗ hồng Quá đáng thương đông tứ cảm thấy Một người lại thế nào thảm Không sai biệt lắm cũng chính là cái này bộ dáng đi Dạ côn nhìn xem đông tứ tay tay áo bên trên một cách nho nhỏ lỗ sách Nếu như không chú ý Thật đúng là không sẽ phát hiện Ngươi là tới khôi hài sao nhìn một chút bên cạnh đát tử Nắm mái tóc dài của mình Hai vị công tử Các ngươi nhìn một chút ta tóc này, đều không nhu thuận các ngươi nói có thảm hay không thật thê thảm nha. Nhan mộ nhi lộ ra đồng tình màu sắc. Giả tôn cảm giác nhan mộ nhi thật đúng là tính trẻ con à. Ngươi đây đều tin cô gái thiện lương liền là dễ dàng bị lừa. Một bên Diệp Ly thầm nghĩ nhan mộ nhi thông minh tại phu quân trước mặt biểu hiện được thiện lương vô cùng. Phu quân, Ly Nhi cảm giác đến bọn hắn xác thực thật thê thảm. Dạ tôn cùng dạ tần trong lòng im lặng. Thậm chí một lần đang hoài nghi trong lòng đối thảm một loại khái niệm. Nếu như cách này là thảm, ta tôn ca tóc đều không có. Chẳng phải là thảm đến không cách nào nhìn thẳng. Vậy chúng ta cũng không có tiền mua à. Công tử, chúng ta không cần tiền. Các ngươi muốn hay không vội vã như vậy à, này sẽ cho người hoài nghi. Vậy thì tốt quá. Vừa vặn chúng ta cũng không có tiền còn có thể để bọn hắn làm việc Nhan Mộ Nhi rất vui vẻ Nếu như không phải bọn hắn xuất hiện Làm việc khẳng định chính là mình Bọn hắn đơn giản chính là mình cấu tinh A Diệp Ly hiểu rõ Nhan Mộ Nhi ý tứ đối với chuyện này đều đạt thành nhất trí Kỳ thật đối với Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi tới nói Bọn họ có phải hay không có vấn đề không trọng yếu tất lại thực lực của chính mình bày ở nơi này, chủ yếu liền là nghĩ đến hai cách làm việc, phu quân để bọn hắn đi theo đi. giả côn phục hoàn toàn không hiểu rõ người vợ ý nghĩ, vậy được rồi, giả côn nhẹ nói ra. đông tứ nhìn về phía đắc tử, phảng phất tại nói, xem đi, ta phương pháp này tin chính xác, không hề khó khăn liền có thể đợi tại lão sư trước mặt học tập. Bất quá phát hiện lão sư biến hóa vẫn là rất lớn Có huyên đệ Còn có hai vị sư mẫu Chẳng lẽ đây cũng là tu luyện một loại trong đó đắt từ cùng đông tứ liếc nhau Làm huyên đệ sao đại ca Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ không thích hợp đâu Giả tần nhỏ giọng nói ra Giả côn thấp giọng nói ra trước nhìn kỹ hắn nói đi Anh Nếu như bọn hắn có ý đồ gì Em trai liền kéo lấy bọn hắn Đại ca liền mang theo tẩu tẩu tranh thủ thời gian chạy. Dạ tần lời nói này rất chân thành, không có một tia mở ý đùa giỡn. Nhưng mà trong 6 người, ba cái xem như vô địch, hai cái xem như nửa vô địch cũng chỉ có ta tần ca yếu nhất. Thậm chí cảm giác, này 5 cái đều là lừa đảo, ta tần ca vẫn là quá thành thật. Đông tứ cùng đắt từ cùng sau lưng lão sư. Chú ý đến lão sư nhất cử nhất động. Chỉ cần có cái gì then chốt. Liền lập tức nhớ ký theo màn đêm buông xuống. Giả tôn cảm thấy vẫn là ăn một chút gì bổ sung một thoáng. Đến mức ăn cái gì. Vậy phải xem đông tứ cùng đáp tử. Có hai cái tiểu đệ vẫn có chút dùng. Đông tứ cùng đáp tử rất tình nguyện vì lão sư tống hiến sức lực. Hai người nhanh đi chuẩn bị thịt rừng trở về. Đại ca, ngươi xem bên kia, giống như có đống lửa. Dạ tần hướng phía nơi xa chỉ đi Xác thực có một đống lửa Khoảng cách không tính quá xa Phu quân Chúng ta đi xem một chút A Diệp Ly đề nghị Nếu như gặp phải có khó khăn người Chính mình liền có thể biểu hiện ra hiền lành bộ dáng. Thu hoạch được phu quân hào cảm Nhưng phu quân đối với mình buông lỏng cảnh giác Được A Côn ca lên tiếng đoàn người hướng phía đống lửa đi đến Chỉ thấy ven đường có một cố đảo đi xe ngựa. Ngựa đã không thấy. Hai đảo nhân ảnh ngồi tại bên cạnh đống lửa. Bóng lưng là lộ ra chán nản như vậy. Nguyên Trần Phong điền dạ tần kinh hô một tiếng. Trăm triệu không nghĩ tới. Lại có thể là bọn hắn Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều hết sức kinh ngạc. Nhất là nhìn xem hai người quay đầu. Sưng mặt sưng mũi. Giống như bị người cho nện cho. Con ca Nguyên Trần cùng Phong Điền đều muốn khóc, liền rời đi côn ca về sau, liền gặp bọn cướp. Đem ngựa của mình cho cướp đi. Còn có hai người mình một chút vật phẩm. Đáng chết bọn cướp. Các ngươi sợ là côn ca phái tới. Dạ côn nhìn xem hai người thảm trạng. Tò mò hỏi. Các ngươi đây là thế nào Nguyên Trần cùng Phong Điền cách kia vi thống A? Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Dạ tần thở dài một tiếng. ra cửa tại bên ngoài tiền tài không để ra ngoài bên ngoài cũng không giống như tại thái tây huyện như vậy an toàn Diệp ly cùng nhăn mộ nhi cũng cảm giác hết sức thoải mái ngay từ đầu không phải hết sức khoe khoang ạ hiện tại tốt đụng phải bọn cướp đi đáng đời đùa bỡn ta tôn ca đây chỉ là lão thiên nho nhỏ trả thù tôn ca chúng ta có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ tu luyện sao nguyên trần nhẫn nhịn ngực đau nói ra tôn ca căn bản là không dễ dàng như vậy bị chỉnh đến phong điền cũng mang theo trông đời ánh mắt chỉ có đi theo tôn ca mới có thể có cảm giác an toàn được a đều là thái tây huyện ra tới chiếu cố lẫn nhau cũng là phải dạ côn nhưng không có nhỏ mọn như vậy dù sao lấy bọn hắn này xuyên qua rất có thể gặp được hai lần cướp bóc Làm sao lại không người đến cướp bóc chính mình đâu nghe được giả côn đáp ứng. Nguyên trần cùng phong điền kém chút không có sông đi lên ôm một thoáng. Ngay lúc này đông tứ cùng đát từ trở về, vì dấu riêng thực lực, liền đánh một ít trò mèo. Một đầu hổ điêu. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 11 chương 103 coi như chết đói cũng không ăn dạ tần nhìn xem hai người khiêng hổ điêu trở về. Một mặt kinh ngạc tán thán. Hổ Điêu nói thế nào cũng cần kiếm sĩ thực lực mới có thể vặn ngã. Chẳng lẽ nói bọn hắn có kiếm sĩ thực lực đây cũng quá lời hại đi đại ca tùy tiện trên đường nhặt Đều có kiếm sĩ thực lực sao không hổ là đại ca. Đi ra Thái Tây huyện lập tức liền thể hiện ra bất phàm của mình. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn xem hai cái này người xa lạ đi tới. Lộ ra có chút kinh ngạc. Nhất là thấy cái kia bị đánh nổ Hổ Điêu. Phàng Phất tại nói. Các ngươi hai cái có ý tốt đi khi dễ một bé đáng yêu hổ điêu sao đơn giản liền là hung tàn đến không điểm mấu chốt. Hai người bọn họ là ta người hầu giả côn nói nhỏ một tiếng. Trời ạ! Có thể đánh chết hổ điêu người. Lại có thể là ta tôn ca người hầu nguyên bản đều không thấy tôn ca mang hai người này. Lúc này mới nửa ngày rất không gặp. Liền có đánh chết hổ điêu người hầu. Phong điền cùng nguyên trần đầu ấp có chút ngổn ngang. Nhưng mà đông tứ cùng đắc tử nghe thấy lão sư nói như thế. Lập tức sáng bạch lão sư dùng ý. Thân là một tên vĩ đại thiên tôn. Muốn vinh nhục gồm nhiều mặt. Co được sẵn được. Lão sư thật sự là nhân từ ngoài miệng nói không sẽ chỉ bảo kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều tại dùng tâm dạy bảo. Ta cũng không hỏi, liền theo lão sư đi là được rồi. Thiếu ra chờ một lát, chúng ta lập lập tức chuẩn bị cái này ngô ngốc. Đông tứ cung cung kính kính nói ra, tại đột phá thiên tôn trên con đường này, chính mình đường phải đi còn rất dài. Đây là hổ điêu. Nguyên trần nhìn không được nhấn mạnh một thoáng. Mặc dù hổ điêu lấy cái chết. Nhưng ngươi cũng không thể cho nó nên tên a Bằng không thì kiếp sau biến thành. Ngu ngốc làm sao bây giờ? Đông tứ sườn sốt một chút, chính mình cũng xem như học rộng tài cao, thế mà tại trước mặt lão sư mất thể diện. Thiếu ra, này loại cấp thấp giá thú ta đã thật lâu không có đụng phải. Giả tôn có thể hiểu được. Các ngươi đều là thiên tôn học sinh. Làm sao lại cùng ngu ngốc liên hệ đâu? Không. Là hổ điêu. Nguyên trần cùng phong điển chưa bao giờ thấy qua như thế có thể trang bức người. Ta tôn ta đều không giả bộ như vậy cách bức. Thiếu niên mặc áo trắng này lại nói lên như vậy phu quân. Mộ nhi đói bụng. nhan mộ nhi lập tức liền ở bên cạnh bắt đầu nũng nịu. Sư phó có một dạng là nói đúng. Nữ hải tử nũng nịu. Bình thường có thể thành công. Thế nhưng tại phu quân nơi này. Cũng là có xác suất Phu nhân đừng vội. Chúng ta lập lập tức chuẩn bị. Đông tứ cùng đáp từ tranh thủ thời gian nhóm lửa. Chuẩn bị tới cái nướng hổ điêu. Diệp ly bị tựa ở giả côn trên vai. Ngước nhìn tinh không thật đẹp. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời Một vùng ngân hà hiện ra ở mọi người vùng trời Rất là khiến người ta say mê Cảnh tượng mực này Diệp Ly đã đát lâu không gặp qua Giả côn không nói gì Nữ hài tử liền lạc ra thích cảm thán mấy lần nhan mộ nhi tựa ở giả côn mặt khác một bên Nhìn xem tinh không ôn nhu hỏi Phu quân Ngươi biết ngươi cùng ngôi sao khác nhau sao theo hỏi lên như vậy giả côn bắt đầu suy nghĩ chính mình cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ nào ta giả côn này 6 năm đọc qua không ít thư tịch vấn đề này quả thật có chút chẳng chẳng lẽ ngôi sao cùng ta côn ca một dạng không có tóc không biết giả côn bất đắc dĩ này hai người vợ quả thực là muốn đâm miệng vết thương của ta sao nhan mộ nhi yêu kiều cười một tiếng ôm giả côn cánh tay tầm mắt tàn ra nhô tình ngôi sao ở ở trên trời phu quân ngươi ở tại trong tim ta theo nhan mộ nhi nói chuyện tất cả mọi người cứng đờ liền trong đêm côn cũng sống như nhau một cố tới từ trong cơ thể nổ tê giải lập tức bao phủ toàn thân ra đầu đều tê như thế lời tâm tình theo một cách nữ hài tử trong miệng toát ra nguyên trẩn cùng phong điền đã vô phương dùng từ để hình dung ta côn ca ta côn ca đã ngưu bước đến loại trình độ này Không người có thể phá. Dạ tần chỉ cảm thấy. Thực lực mình không sánh bằng đại ca. liền liền tình cảm cũng không sánh nổi. Chính mình còn có thể có cái gì có thể sánh bằng đại ca đông tứ cùng đáp tử nghe xong mặc dù kinh ngạc. Nhưng lập lập tức tiến hành chiều sâu suy nghĩ. Chẳng lẽ đây cũng là tu luyện một cách khâu đáp tử nhìn về phía đông tứ. Đông tứ nhìn về phía đáp tử. Diệp ly thật sự là phục. loại lời này ngươi cũng có thể nói ra đến tính ngươi lời hải phu quân ta thích ngươi nhan mổ nhi thừa thắng sông lên hư tại ta liên hoàn công kích phía dưới cũng không tin ngươi có thể chịu nổi mọi người muốn hỏng mất côn ca làm phiền ngươi không muốn còn như vậy đang ngồi các vị đều không người vợ đây ngươi có ý tốt tại ngươi em trai trước mặt như vậy phải không có thể hay không thể hội một chút ngươi em trai tâm tình nếu như là tại đơn độc tình huống dưới diệp ly cũng là có thể nói ra dạng này buồn nôn thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy diệp ly có chút ngượng ngùng thoạt nhìn ván này nhan mộ nhi toàn thắng thịt ngon giả côn kinh hô một tiếng mọi người khói miệng giật một cái vẫn là ta côn ca ngưu bức tại côn tàu thâm tình phía dưới tâm tâm niệm niệm lại có thể là thịt xin hỏi người nào có ta côn ca ngưu bức Diệp Ly gém chút liền cười ra tiếng. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Tiểu chọc đầu câu nói tiếp theo có thể đem ngươi khí tới trình độ nào. Nhìn xem nhan mộ nhi gương mặt kia. Diệp Ly rất vui vẻ. Vừa mới không phải rất biết buồn nôn ạ. Này chiêu đối với nam nhân khác chuẩn đi. Thế nhưng phu quân mà vẫn là thôi đi. Nhan mộ nhi lúc này cảm thấy sư phó giáo đều là bất kể dùng căn bản là không có hiệu quả. sư phó ngươi cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đụng tới ta tôn ca a cái này thái tây huyện ưu tú nhất thiếu niên đối với nhan mộ nhi bất thình lình thâm tình Dạ tôn cảm giác mình có chút không chịu đựng nổi một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị đại ca tẩu tẩu đều tức giận ngươi cũng quá xà tần cũng không biết nói thế nào mới tốt nữa một cách nữ hài tử nói ra nói như vậy đến có bao lớn dũng khí a nhan mổ nhi ngồi ở một bên. Quay đầu không nhìn giả côn. Vốn là có chút đói. Thế nhưng hiện tại khí đều bị tức no rồi. Dạ côn nhìn người vợ liếc mắt quyết định cầm một khối hổ điêu thịt cho mổ nhi. Đại ca, nhanh đi hò hét tẩu tẩu. Dạ tần cười nói, đem cắt gọn thịt đưa cho đại ca. Giả côn bất đắc dĩ, chính mình giống như cũng không có làm cái gì đi, sinh khí đều sinh đắc không hiểu thấu. Mổ nhi... dạ côn đi đến bên cạnh cười nói Hừ đừng tưởng rằng một miếng thịt liền có thể hống tốt ta ta mới sẽ không ăn coi như chết đói cũng sẽ không ăn đừng nói dạ côn xem người vợ tức giận bộ dạng vẫn rất có mùi vị ít nhất do nũng nịu thoạt nhìn có mùi vị từ điểm đó đó có thể thấy được ta côn ca khẩu vị cũng là hết sức đặc biệt Mộ nhi ngươi tức giận bộ dạng xem thật kỹ Giả côn tùy tâm mà nói tuyệt đối không có nịnh nọt ý tứ. Nghe xong giả côn lời này. nhan mộ nhi giật mình. Tiểu chọc đầu thế mà biết giấu người. Mặc dù dỗ đến không được tốt lắm. Nhưng chí ít vẫn là dỗ. Thật sự là một cách không sai bắt đầu. Hừ mộ nhi nghe lời ăn một miếng đói chết sẽ không tốt. nhan mộ nhi nhìn xem trước mặt tiểu chọc đầu. Mang theo mỉm cười đâm một phối nhỏ thịt. Đây là muốn cho ăn chính mình sao trời ạ làm sao cảm giác tại tự nuôi sủng vật của mình giống như Mộ nhi, khá mồm nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, hôm nay liền tha cho ngươi một lần, phu quân, về sao không thể dạng này Tốt, phu quân đáp ứng ngươi Nay còn tạm được nhan mộ nhi nhẹ nhàng cắn xuống hổ điêu thịt Nhẹ nhàng nhay thật là thơm tên đầu chọc này rất nguy hiểm 11 chương 104 trăm vẫn là côn ca lợi hại mọi người thì thật đều đang nhìn chuyện bên này thái tiến triển muốn nhìn nhìn ta côn ca làm sao hống tốt côn tẩu kết quả vẫn là để cảm thán ta côn ca hoặc là không ra tay vừa ra tay liền là nhìn mà than thở côn tẩu tại ta côn ca trước mặt hoàn toàn liền là ngăn cản không nổi mấy câu liền làm xong Diệp Ly thở hắt ra còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ tới khi nào đâu, một miếng thịt liền hống tốt. Muốn là mình. Hừ hừ bất quá quay đầu tưởng tượng. Không đúng vậy cách này hồ mị tử cố ý sáng này. Liền là muốn cho phu quân đối nàng tốt chính mình thế mà còn tưởng rằng nàng chân tình bộc lộ. Quá ngây thơ rồi nhìn xem dạ côn từng khối từng khối cho ăn hồ mị tử. Diệp Ly liền khó chịu không ăn dạ tần nhìn xem tẩu tẩu biểu lộ. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Một cái tiếp theo một cái sinh khí. Đại ca khó à. Cuối cùng ý thức được. Không có người vợ chính mình muốn so đại ca mạnh như vậy ném một cái ném. Ít nhất không lại bởi vì chuyện như vậy mà phiền não. Giả côn rốt cuộc nắm nhăn mộ nhi hống tốt. Nhìn một chút lại cười. Nữ hải tử này a Mặt tựa như thời tiết sống như. Trở nên để cho người ta trở tay không kịp. quay người đi qua đã nhìn thấy em trai tại nháy mắt giả côn thấy sầu dĩ không vui diệt ly một mặt hoang mang nàng thì thế nào đông tứ Đát từ nguyên trần phong điền ăn hổ điêu thịt không dám nói cũng không dám hỏi chúng ta cái gì cũng không biết giả côn cầm lấy đao nhỏ cắt một khối chân sau thịt sau đó tại chỗ ngồi xuống Dạ tần thấy đại ca cư nhiên như thế bình tĩnh, nhỏ giọng nói ra đại ca, diệp tẩu tẩu ven. Ly Nhi đến phu quân nơi này tới. Dạ Côn nhẹ nói ra. Mọi người nghe xong lời này đều muốn đánh cược, loại tình huống này, nữ hải tử coi như chạy cũng là bình thường. tôn ca ngươi cũng quá phách lối nữ hải tử làm sao chịu được đây. dạ tần cảm giác đại ca cũng sống như nhau Đối nhân tẩu tẩu tốt như vậy Đối diệp tẩu tẩu liền bá đạo như vậy Diệp ly nhẹ nhẹ cắn môi Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc Đi đến giả côn bên người Làm gì Giả côn tử tốn nói Ta thích ngươi ngồi tại bên cạnh ta Diệp ly xứng sờ Buồn bực trên mặt lập tức có cải biến Một mặt thẻm thùng ngồi tại giả côn bên người cúi đầu không nói Tất cả mọi người sợ ngây người ta tôn ca quả nhiên là ưu tú nhất Đối đãi nhan mộ nhi liền là nhu tình thế công Đối đãi diệp ly liền là bá đạo thế công Nhằm vào khác biệt nữ hài tử Chế định khác biệt phương án Tôn ca ngưu bức không hổ là ta thái tây huyện ngưu bức nhất hài tử xạ tần đều muốn cúng bái đại ca Trước đó còn lo lắng đại ca sẽ xử lý không tốt quan hệ vợ chồng Thế nhưng hiện tại xem ra Chính mình là nghĩ nhiều. Nhìn một chút đại ca, nhu tình cùng bá đảo gồm nhiều mặt, này so cha cao hơn rất nhiều cấp bậc. Cha đơn giản yếu phát nổ. Nếu như cha trông thấy đại ca lợi hại như vậy, đến hướng đại ca thỉnh giáo một chút. Như thế nào mới có thể để thây tử như thế nghe lời. Tới gần chút nữa. Dạ côn thấp giọng nói ra. Diệp ly một mặt thẹn thùng chán rét. Nhiều người lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng tình cảm của chúng ta. Giả côn khẽ cười nói, đã các ngươi muốn chơi, ta côn ca dĩ nhiên sẽ bồi. Diệp ly thầm nghĩ tiểu chọc đầu biết giấu người, có chút tiến triển. Mọi người ai cũng không phục, liền phục ta côn ca, hai cách đẹp như vậy người vợ, bị ta côn ca chỉnh là ngoan ngoãn. Theo thời cơ càng ngày càng muộn, mọi người liền trực tiếp nằm trên đồng cỏ đi ngủ, cũng là có một phong vị khác. đương nhiên chỉ có ta tôn ca khác biệt trong ngực còn có hai cái mỹ lệ người vợ coi như là như thế đi ngủ cũng không lạnh nguyên trần cùng phong điền cảm giác cùng tôn ca đi đoạn đường này sẽ bị cho ăn no bất quá không quan hệ nghe nói an khang châu tài nữ rất nhiều nơi đó mới là chính mình liệt diễm địa phương ngấm lại còn có chút nhỏ xúc động sáng sớm hơi có chút ý lạnh Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều ôm thật chặt dạ côn sưởi ấm. Dạ Tôn cũng ôm chính mình người vợ, vừa ấm cùng lại dễ chịu. Có người vợ cảm giác cũng không tệ lắm, tỉ như mùa đông có người chăn ấm tử. Tôn ca, côn tàu tỉnh. Phong Điền một bên nhỏ giọng hô, trong giọng nói mang theo vô cùng xúc động chi tâm. Dạ Tôn từ từ mở mắt, "Làm sao vậy Tôn ca, ngươi xem người hầu của ngươi?" Dạ Tôn ngẩng đầu nhìn lên, Khóe miệng hung hăng rút ra một thoáng Chỉ thấy đông tứ cùng đắt từ thế mà ôm ngủ chung một chỗ Trời ạ bọn hắn không phải quan hệ thù địch sao lúc nào tình cảm tốt như vậy Thế mà vượt ra khỏi nhiều như vậy diệt ly cùng nhan mộ nhi cũng nhìn thấy Đây cũng quá không bị cản trở đi đại ca Ta liền cảm thấy bọn hắn có điểm gì là lạ Nguyên lai dạ tần một bên thầm nói Đông tứ cùng đắt từ coi như không ngủ được đều được thế nhưng lão sư dựa theo người bình thường phương pháp đến chính mình cũng phải như vậy thậm chí còn học người bình thường một dạng buông lòng cảnh giác phong điền đột nhiên che miệng lại trời ạ các ngươi mau nhìn muốn chống lại chỉ thấy đông tứ cùng đát từ càng ngày càng tới gần đoán chừng đều có thể ngửi được đối phương tiếng hít thở mọi người không ai đánh thức bọn hắn đều ngừng thở nhìn xem liền liền diệt ly cùng nhan mộ nhi đều là giống nhau quá xấu rồi. Nhưng vào đúng lúc này, hai người tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng bỗng nhiên mở mắt, vừa vặn đối mặt đối phương. Tràng diện một lần hết sức an tĩnh, chỉ thấy hai người chậm rãi buông lòng ra đối phương, quay người tiếp tục ngủ. Đây nhất định là đang nằm mơ. Đối với kết quả như vậy, mọi người biểu thị tẻ nhạt vô vị. Sau một hồi lâu, đoàn người lần nữa xuất phát. Thế nhưng đội ngũ bên trong có một cỗ khác mùi vị. Nhất là đông tứ cùng đát từ Hai người một cách đi ở phía trước. Một cách đi đến đằng sau. Nói là như thế này an toàn. Nhưng mọi người cảm giác bọn hắn giống như tại che giấu đồ vật gì. Dọc theo con đường này, mọi người cũng không có gặp chuyện gì. Phản phất bọn cướp đều là đi đường vòng mà đi giống như. Hai ngày sau. Mọi người rốt cuộc đã tới mục đích. Phi thuyền điểm tại hết thầy huyện thành đan xem địa điểm đều sẽ thiết lập một cách phi thuyền điểm. Này loại phi thuyền điểm tại toàn bộ Thái Kinh có 20 cách điểm chủ yếu tác dụng là cho dân chúng thuận tiện đi ra ngoài. Dù sao Thái Kinh quá lớn. Nếu như không có phi thuyền dạng này bay lượn công cụ. Dùng đi bộ phương thức chỉ sợ phải đi bên trên thời gian mấy năm. Đối với phi thuyền điểm thiết lập, dân chúng đều mang cảm an thánh tâm thái của người ta tạo phúc cho dân A. Phi thuyền điểm không giống huyện thành có tường vây Tất cả phi thuyền điểm đều là thiết lập ở trên đỉnh núi Tại đỉnh núi chung quanh đỗ lấy không dưới 5 chiếc phi thuyền Đi tới Thái Kinh khu vực khác nhau Lúc này đoàn người đang ở leo núi bên trong Nguyên bản trên đường đi không có một ai Thế nhưng đi vào phi thuyền điểm phổ cận Dân chúng liền nhiều hơn Có chút ngồi xe ngựa hoặc là cưới ngựa cũng có giống như chính mình đi bộ Ta nếu là hỗn suất đầu nhất định phải mua một thước bạch vũ mã Nguyên Trần nói nhỏ một tiếng Bởi vì ngoại trừ phi thuyền bên ngoài Vậy cũng chỉ có thể là bạch vũ mã Chẳng qua là bạch vũ mã là có tiền cũng mua không được canh chủng loại kia Phong Điền nhẫn nhịn nghẹn miệng Ta cảm thấy đột phá kiếm hoàng bay tương đối thực tế nhan mộ nhi giọng dịu dàng cười nói Hiện tại vẫn là ban ngày đây Côn tẩu, ngươi giảng này sẽ không có bằng hữu. Trải qua mấy ngày nữa ở chung tất cả mọi người thân quen, không có việc gì đùa giỡn một chút.